các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lãnh biết rồi không?" Hiếu lắc đầu. "Đời nào tôi phải giả ngây giả điếc làm như chưa biết gì cả. Cái Thảo nó cứ day nghiến tôi là chỉ lo kiếm tiền, chả để ý gì đến chuyện gia đình. Tôi bực lắm mà cứ phải nhịn." Hiếu vừa dứt lời thì có điện thoại, nhìn thấy số phone của Thảo, Hiếu lạnh nhạt hỏi: "Gì nữa đây?" Thảo nói nhanh bằng giọng cứng rắn: Chủ nhật tuần sau là ngày rỗ mẹ Anh sang bên em chứ em không muốn sang nhà anh nữa đâu Ngày rỗ mẹ mà bắt em phải nhìn cái mặt cháo trở của con mẹ Nhung Thì em nổi cấu nên thì phiền lắm Anh sang nhé Rồi không chờ Hiếu trả lời Thảo đột ngột tắt máy Hiếu thở dài cất phone vào túi Quay sang nhìn luận như phân trần Luận thông cảm nói Anh nhớ hộ em là dù giận đến đâu Anh cũng phải nhịn bà Nhung Anh đánh bái hoặc chửi bái Người chung quanh biết anh đang thù vợ là có thể hỏng kế hoạch của mình. Hiếu gật gù lắng nghe dù trong lòng tràn ngập uất hận. Kế hoạch mà Luận vừa nhắc đến là âm mưu giết vợ của Hiếu và người sẽ thực hiện kế hoạch ấy là Luận. Đối với cả Hiếu lẫn Luận thì con vợ phản bội kia phải bị trừng trị, ngàn đời không thể tha thứ được. Chỉ có điều cần suy tính là việc thanh toán nhung sẽ phải diễn ra như thế nào để không mảy may liên lụy đến Hiếu hoặc bất cứ người nào gần gũi chung quanh Hiếu. Cảnh sát Canada rất tinh khôn nên Hiếu và Luận đã bàn đi bàn lại cả 2 tháng nay mà vẫn chưa đưa ra được phương án nào dứt khoát. Luận đã có kinh nghiệm đi tù 2 lần nên biết rõ phương thức thẩm vấn của cảnh sát bên này. Họ chẳng cần tra tấn đánh đập, chỉ đặt câu hỏi lanh quanh mà rồi cuối cùng đưa tội nhân vào chỏng không chối cãi được. Hiếu ưu tư quay sang hỏi Luận: Thế chuyện ấy đến đâu rồi? Luận chưa kịp trả lời thì điện thoại cầm tay của Hiếu lại reo vang. Hiếu đứng dậy thò tay vào túi quần lấy फोन ra, nhìn thoáng số phone hiện trên màn ảnh, anh đưa lên tai và hỏi: "Gì đây Uyên?" Uyên là một trong những người bán hàng bên showroom của Hiếu gọi qua. Công việc chính của cô là làm sổ sách trong văn phòng, nhưng khi đông khách cô cũng phải ra phụ bán hàng. Cô nói: "Anh Hiếu ơi, có có người muốn mua cái bộ salon sectional á." Nhưng mà họ đòi bớt giá mặc dù mình đã sale rồi. Hiếu hỏi lại, bộ salon nào, trắng hay là nâu? No? Cái bộ sắc xanh màu bọc da màu trắng mình kê ngay cửa chính đó anh. Vừa vào là thấy ngay á, bên bên tay phải này, em đòi 2000 rồi bớt xuống 1800 mà họ vẫn chê đắt. Anh cho em biết là bao nhiêu thì mình bán được. Ờ khách Canada hay khách Việt? <cười> Người Việt mình chứ Canada họ đâu có trả giá. <cười> ừ anh quên, tính họ 1600 được rồi cô. Vâng. Zít lời hiếu cúp máy để trở lại câu chuyện đang dang dở với Luận, Hiếu nhắc lại câu hỏi: "Thế cậu đã phân có phương án gì cụ thể chưa?" Luận rít một hơi thuốc dài, ngửa mặt nhà khói rồi chậm rãi phân trần. "Hôm nọ em đã nói với anh, giết người rồi thủ tiêu xác thì lúc này hơi khó, phải chờ mùa đông tuyết nhiều, đường sá vắng vẻ hơn mới làm được. Mình sẽ bóp cổ cho nó chết hẳn rồi cho hai chân nó vào cái thùng sắt hoặc thùng nhựa." Đổ đầy xi măng vào. Chờ một hai hôm xi măng đông cứng lại thì mình đem sát nó quăng xuống sông. Muôn đời không bao giờ nó nổi lên được. Hiếu biết đó là lối thủ tiêu của mafia mà luận học được trong phim ảnh Mỹ. Hiếu nhìn mông lung ra con đường trước mặt. Ánh mắt nặng chữ yêu phiền. Luận lại tiếp. Cách thứ hai là giàn cảnh chấn lột. Anh về Việt Nam đi. Ở bên này ban đêm em sẽ cậy cửa vào nhà vào là như là đi ăn trộm ấy. Ban ngày cũng được chứ chẳng cần ban đêm. Cướp cổ giết người là chuyện thường tình xảy ra như cơm bữa mà. Cách ấy có lẽ đơn giản mà lại ít ai nghi ngờ. Hiếu phân vân nói: "Phương án chánh lốt của cậu rất hay nhưng mà có thể không ổn. Là vì cảnh sát Canada nó tinh lắm. Tôi đi vắng mà có người vào cướp thì họ có thể nghi tôi là chủ mưu. Tha có cả tôi ở nhà thì họ lại đỡ nghi hơn." Loạn ngắt lời Có anh ở nhà thì lại càng dễ bị nghi hơn chứ anh. Bởi cướp vào nhà chấn lột, tại sao chỉ giết vợ mà không giết chồng? Hiếu gật đầu đồng ý. Hóa gia luận còn tính toán chi tiết hơn cả Hiếu. Ngẫm nghĩ một chút, luận lại hỏi: Hình như bà Nhung có bảo hiểm nhân thọ phải không anh? Ai là người thừa hưởng? Đứng tên anh chứ gì? Hiếu gật đầu, ngạc nhiên hỏi lại: Có, dạng mới cưới tôi mua ngay cho nó. Mua là để lấy lòng cái thảo. Là vì cái thảo nó bán bảo hiểm. Nhưng cậu hỏi để làm gì? Luận giải thích. Nếu bảo hiểm của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net